các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ chối trả lời thì tốt nhất. Ông Lương lẳng lẽ gật đầu, Dương Hùng vỗ nhẹ lên vai ông rồi từ giá trở về trụ sở huyện. Về đến văn phòng của mình, Dương Hùng chuyển ngay tấm hình chụp Hồng Ran và Vũ Minh sang phôn của ông Lương để hễ khi nào ông cảm thấy yếu lòng thì mở ra mà ôn lại nỗi nhục bị con mẹ nhà quê nó cho mọc sừng. Dương Hồng đi rồi, điện thoại cầm tay của ông Lương reo liên tục, dĩ nhiên toàn là người thân gọi hỏi thăm và chia buồn. Ông không ngờ tin tức đi nhanh như vậy, thời buổi iPhone có khác. Các đồng chí trong Đảng ủy và trong ủy ban, các phòng ban mọi ngành thông báo cho nhau rồi lần lượt gọi điện chia buồn. Có người phân ưu thật, có người hả hê vì vốn không bằng lòng việc ông Lương mê gái trẻ. Nhớ lời Dương Hồng, ông Lương chỉ trả lời vắn tắt và với ai ông cũng than. Tôi đang vội quá để lúc khác nói chuyện. Trong số những người gọi điện chia buồn với ông Lương thì bất ngờ nhất là Vũ Minh. Lúc ấy ông Lương đang ngồi ở bàn chầm ngâm suy tính xem có nên vào thăm Hồng Đoan. Ngay hôm nay hay không? Vì bệnh viện cho ông biết Hồng Đoan còn nằm trong phòng cấp cứu, chưa nói chuyện được. Mà mắt thì đã băng kín, không nhìn thấy gì nữa. Ông đang nghĩ tới nàng thì Vũ Minh gọi và nói ngay. Thưa chú! Cháu Vũ Minh của chú đây, cháu đang ở trên thị xã tham gia đợt huấn luyện 7 ngày. Cháu nghe tin cô gặp nạn, cháu rụng rời cả chân tay, chả biết cô có sao không, cho nên cháu gọi điện cho chú để hỏi thăm. Ông Lương quất nghẹn không nói nên lời, bao nhiêu tội lỗi của thằng Phản Phúc này, nhất là cái hình chụp nó với Hồng Đoan mà Dương Hùng vừa cho ông xem, vẫn còn ghi lại dành dành trong cái phôn bí mật của Hồng Đoan. Nhưng nhớ lời Dương Hùng, ông cố nhịn, Làm như chưa biết gì về những trò tồi bại giữa hai đứa, ông bảo: à, "Chú cũng chưa vào thăm, chú, chú đang chờ thông tin của bệnh viện." Giọng ông run run đứt quãng khiến Vũ Minh tưởng ông cũng đau xót vì tai nạn của Hồng Loan, Vũ Minh lại thêm: "Chú chú có vào bệnh viện cho cho con cho, cho, cháu gửi lời thăm cô, tuần sau cháu về cháu sẽ đến thăm cô." Ông lương ậm ừ nói thêm vài lời rồi cúi máy, ông ngồi thừ ở bàn, tin đập thình thịch vì quát thán thằng lại nhãi ranh này coi ông như trẻ con. Giám lương gạt ông cả năm nay giờ này còn tiếp tục đóng kịch, chắc vẫn đang cười ông ngây ngô vì mọc bao nhiêu sừng trên đầu mà không biết. Nay mai ông sẽ có biện pháp trừng trị đích đáng. Ông lương giận quá mất khôn, ông không biết rằng Vũ Minh cũng đang đau khổ như ông, chỉ khác một chút là nỗi đau của ông có pha lẫn nỗi hận, còn nỗi đau của Phú Minh thì kèm theo tiếc nối, không tiếc sao được. Ôm ấp một cô gái mới ngoài hai mươi xinh đẹp tuyệt vời Lại được chu cấp tiền bạc rộng rãi Như dân gian vẫn nói câu cơm no bỏ cưỡi Bây giờ bỗng đánh mất Làm gì còn cơ hội thứ hai may mắn hơn Một năm qua Từ lúc nghe thằng bạn từ phố huyện gọi điện báo tin bất ngờ Cho đến lúc kêu về cho ông Lương Chính Vũ Minh vẫn chưa đoán được Kẻ nào đã cố tình ám hại Hồng Đoan Ám hại kiểu này thì chắc chắn phải là ghen thương nhưng ai ghen với Hồng Đoan đến độ thâm thủ như vậy. Diên ông lương khi Vũ Minh gọi để chia buồn, ông có cảm tưởng nó đang cố tình chọc tức ông nên ông càng bực. Ông tự hẹn trong lòng là ông không thể tha cho nó được. Ông thở mạnh, đứng dậy bước ra hành lang, gọi thỉnh đem xe đến đón ông về nhà. Bản tin Nam Phương Hoàng hậu bị tạt át xít, trở thành tàn phế, được lan truyền rất nhanh khắp phố huyện. Thời buổi Internet và iPhone, thông tin gì cũng đi mau trong nháy mắt. Húng chi chuyện này quá hấp dẫn bởi Hồng Đoan là người tình trẻ của ông Phó Chủ tịch. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, cả phố huyện đều xôn xao bản tán. Hạ đang ngồi coi tiệm vải, hốt hoảng gọi điện ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net